Phần 3.8, trứng vọng Ngân Hà suy ngọc xanh, lâu hàn viện lãnh tiếp bình minh, trọng khâm u mộc tha niên đoạn, biệt thủ kỳ thư tạc giả kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com, nguyệt tả cố hương nhân vũ phát, phong liêm tàn trúc cách xương thanh. Bất tu lãng tác câu sơn ý, tương sát tần tiêu tự hiểu tình, trong nháy mắt, khi Ngân châm trong tay tần lạc y hạ xuống, nàng cũng biết tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi lòng của nàng tựa như đã chết mãi đến khi tiếng vang báo hiệu canh hai đã đến vang lên thì tần lạc y mới thoáng bình tỉnh tất cả đều đã kết thúc không muốn làm nhưng cũng đã làm hiện tại nàng không còn đường lui nào nữa chỉ có thể chấp nhận tiến về phía trước nàng đứng dậy cố gắng ghi tàng dung nhan của gia luật ngạn thác thật sâu vào trong đầu mình ép buộc chính bản thân mình hạ quyết tâm rồi đi ra ngoài. Một cơn gió nhẹ từ từ thổi những ánh đến chập chờn xung quanh phòng. Ánh sáng đông đưa lay lắc chiếu dọi những đường nét anh Tuấn của gia luật ngạn thác. Đáng tiếc hai mắt đã khép lại, giấu đi đáy mắt hoàn mỹ. Tần lạc y cố nén đau buồn trong lòng mà chạy về phía tòa diệp thiên. Lúc này đông lâm vương phụ cực kỳ yên tĩnh, tựa như tất cả đều đang. Chìm trong giấc ngủ, nhưng nàng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Bởi vì nàng biết trên dưới vương phụ canh phòng rất nghiêm ngặt, thị vệ tuần tra đều đã xúc lại toàn bộ tinh thần. Răng rắc, âm thanh đột ngột từ lòng bàn chân Tần Lạc Y truyền đến. Có lẽ do khẩn trương quá mức nên nàng không biết bản thân mình dẫm lên. Cái gì, còn chưa kịp nhìn rõ thì có giọng nói vang lên. Ai đó, một người thị vệ quát lớn, ngay sau đó cùng một người thị vệ khác cẩn thận đi về phía Tần Lạc Y trong lòng tần lạc y kinh hãi không thôi khi nàng cho rằng mình nhất định sẽ bị phát hiện thì chỉ nghe thấy hai tiếng dầm dầm hai người thị vệ còn chưa kịp kêu lên thì đã lần lượt ngã xuống nàng kinh sợ biết thật sâu vào rồi liên tục lùi về phía sau nhưng thoáng cái đã đụng vào một lồng ngực ấm áp tần lạc y quay đầu lại sợ tới mức còn chưa kịp kêu ra tiếng thì một bàn tay to đã bịt kín miệng của nàng y nhi không phải sợ là ta Tang đại ca." Giọng nói trầm thấp của Tang, Trọng Dương nhẹ nhàng vang lên. "Tang đại ca." Cuối cùng Tần Lạc Y cũng nhìn thấy rõ người phía sau mình, sợ hãi trong lòng khẽ buông xuống, ngay lập tức nàng lại thấy được mấy người có thân hình vạm vỡ đứng sau Tang Trọng Dương. "Bọn họ đều là người trợ giúp chúng ta cứu cha, yên tâm đi." Tang Trọng Dương giải thích với phía Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cảm kích nhìn bọn họ. Khẽ mỉm cười Sau đó nói tiếp Tăng đại ca Chúng ta mau nhanh chóng đi đến tòa Diệp Hiên Ta sẽ dẫn Đường Đoàn người giống như cá giữa biển sâu Xa vào một màng đêm tối như Mực Tỏa Diệp Hiên vẫn tĩnh lặng như vậy Giống như không màng đến việc đời Cây tùng bách ở hai bên xanh biếc như phân chia thành hai đội thị vệ đang canh giữ Gia luật cậu tạc quả nhiên cho người canh gác nơi này rất chặt chẽ Đôi Mắt u tối của Tang Trọng Dương hiện lên vẻ lo lắng. Chúng ta từ phía sau đồng thời tập kích. Vài đại hán bàn bạc sôi nổi. Không được, người của chúng ta quá ít, nếu làm vậy nhất định sẽ khiến bọn chúng chú ý, chỉ sợ lại dẫn các thị vệ khác đến đây. Tang Trọng Dương nhíu mày nói, "Tần Lạc y trầm tư, ngay sau đó nàng ngẩn đầu lên, nhìn Tang Trọng Dương nói, "Ta có biện pháp." Trong mắt Tang Trọng Dương lộ ra chút nghi hoặc. Khi hắn thấy Tần Lạc Y, móc từ trong áo ra một gói bột phấn tinh tế thì không nhịp được liền hỏi. Y, Nhi, đây là cái gì? Đây là nội kinh tán. Sau khi rắc nó vào trong không khí thì người hít phải. Nó sẽ lập tức sinh ra phản ứng, khiến tứ chi nhũng ra. Đến lúc đó các vinh tùy ý hành sự, phòng ngừa vạn nhất. Các vinh trước tiên hãy ăn giải dược nội kinh tán đã. Tần Lạc Y vừa nói, vừa đem một ít giải dược đưa cho bọn hắn. Lạc y, rất nguy hiểm, muội không thể đi. Tang trọng dương kéo tần lạc y lại, trong mắt nồng đậm sự quan tâm thám thiết. Tần lạc y mỉm cười. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tổn thương ta, bởi vì ta có mang theo mệnh. Hù! Tang trọng dương cố nén đau thương, khẽ vươn tay ôm nàng vào trong ngực, giọng nói trầm thấp tràn đầy khẩn trương, nhất định phải cẩn thận. Tần lạc y ở trong ngực Tang trọng dương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng... Lòng lại chấn động vô cùng, nàng cố gắng tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong ngực tăng trọng, dương, nhưng lại kinh hoàng phát hiện chính bản thân mình lại muốn cảm nhận sự quen thuộc và ấm áp của nam tử hiện đang nằm trong tầm cư kia. Từ tim truyền đến một trận đau đớn khiến toàn thân tần lạc y nhức nhối, vô cùng, không, nàng cần phải điều chỉnh lại hô hấp của mình, y nhi, làm sao vậy, tan trọng dương cẩn thận phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt tần lạc y. Không, không có gì, ta đi đây. Tần lạc y vội vàng nói. Cẩn thận, tang trọng dương lại dặn dò lần nữa. Tần lạc y gật đầu, sau đó nhìn về phía bọn thị vệ cách đó không xa, khẽ, thở dài rồi chậm chậm đi tới. Gió lay động đem góc váy tần lạc y nhẹ nhàng tung bay, trong bóng đêm. Bóng dáng của nàng dần dần lộ ra. Ai đó? Bọn thị vệ vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh nên đã ngửi ra mùi vị không? Bình thường trong không khí Khi bọn hắn thấy một nữ tử tử trong bóng đêm dày đặc bước ra Mang theo Dung mạo không giống người phàm đi tới trước mặt bọn họ Thì tất cả đều bị Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng làm cho ngây người Trong bóng đêm còn có xương mù nhàn nhạt, nhạt bao quanh Nữ tử này tựa như Nhẹ đạp xương mà đến khiến người ta phải giật mình Tần cô nương Khi bọn thị vệ thấy rõ dung mạo của nữ tử thì đều cả kinh, bọn họ thật không ngờ, đã muộn như vậy mà nữ nhân của vương thượng lại đến chỗ này. Mệnh phụ ở giữa thắt lưng, len ken, chiếu sáng, làm vẻ ôn nhu của nàng, càng thêm nổi bật trói mắt, thỉnh an tần cô nương. Bọn thị vệ đều hạ binh khí, quỳ xuống mặt đất, tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm vì sao đêm khuya nữ tử này lại đến tòa diệp hiên. Thế nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện đắc tội với nàng. Tần Lạc Y khẽ gật đầu, lập tức thừa dịp bọn họ đều cúi đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, động tác mềm mại, tao nhã mà không để lại chút dấu vết nào. "Các ngươi đứng lên đi." Nàng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại bồn chồn bất ổn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy. "Dạ." Bọn thị vệ tuân lệnh, đều vội vàng đứng dậy. "Nó Một thị người thị vệ đột nhiên ngã xuống Thân thể không có chút sức lực nào Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba Bọn thị vệ liên tiếp sụi lơ trên mặt đất Sóng mắt tần lạc y giao động Nàng vẫn không nhúc nhích đứng đó Lặng, lặng nhìn đám thị vệ liên tục ngã xuống đất Tần cô nương, người Bọn thị vệ đều cảm thấy kinh sợ Bọn hắn còn muốn nói cái gì đó Nhưng đã bị những bóng đen đánh cho ngất xỉu Nhân cơ hội này hãy giải quyết bọn họ Đến lúc đó ít đi được bao nhiêu Binh lính khiết đan thì chúng ta cũng bớt nguy hiểm Một đại hán lên tiếng Lập tức dơ kiếm lên Không được Chúng ta làm như vậy so với bọn đau phủ giết người vô Tội thì có khác gì nhau Tần lạc y vội vàng lên tiếng ngăn cản Nàng vô thức muốn bảo vệ tính mạng của những người này Tăng trọng hương giường đang suy nghĩ Khẽ nhìn tần lạc y Nhưng mà Đại Hán còn muốn nói cái gì đó nhưng đã bị Tang Trọng Dương cắt ngang. "Quên đi, cứu người quan trọng hơn, chúng ta không nên kéo dài thời gian nữa." Hắn nói xong, dùng ánh mắt mang ý vị sâu xa nhìn Tần Lạc Y đứng ở phía sau, dẫn đầu đi vào trong. Khi Tang Trọng Dương xông vào bên trong phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy được Tang Tấn. "Cha!" Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà thấp giọng kêu lên. Cơ thể tang tấn bỗng nhiên run lên, vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói Trọng Dương, thật sự là con Cha nuôi, còn có con Tần Lạc Y cũng vội vàng đi lên phía trước Giọng, nói có chút nghẹn ngào Y Nhi, tốt, thật tốt quá Cha cuối cùng lại được nhìn thấy hai con Tay, tang tấn run run, tâm tình kích động nói Cha, thời gian không còn nhiều Chúng ta phải nhanh rời khỏi chỗ này. Trong giọng nói dịu dàng của Tăng Trọng Dương lộ ra vẻ quyết đoán và giàu, kinh nghiệp. Bởi vì Tăng Trọng Dương đã dò xét cẩn thận các đường đi trong vương phủ. Do đó đoàn người rất dễ dàng né tránh thị vệ tuần tra, lặng lẽ đi ra khỏi đông lâm vương phủ rồi ngồi trên xe ngựa rời xa kinh đô. Một gã đại hán ở phía trước điều khiển xe ngựa, mấy vị đại hán khác bám, sát theo sau, Tăng Tấn và Tăng Trọng Dương còn có tần lạc y thì ngồi trong xe ngựa cha nuôi thân thể người thế nào rồi y nhi rất lo lắng cho người đáng tiếc vẫn không có cơ hội thấy người tần lạc y cố kìm nén nước mắt xúc động nhìn tang tấn nói nhà đầu ngốc thân thể cha nuôi bây giờ không phải rất khỏe mạnh sao xem ra gia luật ngạn thác cũng là muốn lấy được bản đồ cho nên hắn không muốn ta chết nhanh như vậy gia luật ngạn thác Khi Tần Lạc Y lại nghe thấy cái tên này thì đột nhiên, ánh mắt tối sầm lại, tim lại bắt đầu đau nhức không thôi. Tang trọng dương thu hết vẻ mặt thâm tình của Tần Lạc Y vào trong tâm. Hắn cũng đột nhiên hoảng sợ, một loại cảm giác bất an như những ngưỡng sóng. lăn tăn dần dần lan rộng, ngay sau đó, hắn giấu đi sự châm biếm trong mắt, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm Tần Lạc Y vào trong ngực. Ôn nhu nói, lần này may mà nhờ có Y Nhi. Nếu không phải mỗi tìm cách đối phó ra Luật ngạn thác Ngày hôm nay chúng ta cũng không có khả năng Cứu cha dễ Ràng như vậy Vinh nghĩ sáng mai mọi người trên dưới vương phủ bận biểu Xử lý tang sự của gia luật ngạn thác Căn bản là không rảnh bận tâm đến chúng ta Tăng tấn nghe thấy thế Đôi mắt tinh xảo lộ ra chút nghi ngờ Hắn hỏi tần Lạc y Y nhi Con thực sự đã giết ra luật ngạn thác Tay tần lạc y run lên Sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, nàng cục ánh, mắt, tận lực che giấu đau đớn trong lòng, nhàn nhạt nói. Sau khi hắn ngửi qua một lượng lớn khí, đông nhan, Y Nhi thừa dịp khi hắn ngủ say, đem ngân châm thấm vào nước của đàn hương cỏ rồi đâm vào huyệt đảo của hắn. Ha ha, tốt! Sau khi nghe xong, Tang Tấn sang sảng cười to, Y Nhi, con! Quả nhiên không khiến cha nuôi thất vọng bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y gắt gao đè lấy ngực phòng ngừa sao động mà sinh ra đau đớn. Y Nhi trong khoảng thời gian này đã chảy quất muội rồi. Tang Trọng Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Tần Lạc Y đau lòng nói, hắn càng thêm siết chặt cánh tay ôm chặt nàng trong ngực. Tang Đại Ca Tần Lạc Y vô thức muốn né tránh cái ôm của Tang Trọng Dương. Y Nhi muội làm sao vậy? một tia lo lắng và băn khoăn hiện ra trong mắt Tang Trọng Dương, hắn thấp giọng hỏi: à, "Không có gì, Tang Đại Ca, chúng ta sẽ đi đâu?" Nàng vội vàng nói sang: "Chuyện khác." Tim giống như không còn cảm giác, không còn nhịp đập, nàng lại nghĩ đến Nam tử ngông cuồng, nóng nảy kia. Tang Trọng Dương chịu mến xoa đầu nàng, vừa cười vừa nói: "Chúng ta chuẩn bị đến Trung Nguyên." Trung Nguyên. Tần lạc y kinh ngạc nói, vậy chẳng phải cách nơi này, rất xa, rất xa sao. tang tấn nghe xong, gật đầu tán thành nói, thật là lựa chọn không tệ, đúng lúc bên kia cha còn có mấy người bạn thâm giao, chúng ta tới đó có thể, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Phu hấp tần lạc y bắt đầu trở nên có chút khó khăn, bàn tay nhỏ bé của, nàng mạnh mẽ nắm chặt góc áo mình, tim tựa như muốn cắt rời, từng chút từng chút đau đớn mình thực sự phải rời khỏi đây ư? xe ngựa không ngừng điên cuồng đi về phía trước, lòng của nàng lại dần dần rời xa nơi này, dường như bay trở về Đông Lâm Vương phủ. Y Nhi, muội đang suy nghĩ gì vậy? trở về Trung Nguyên muội không vui? Sao? Tăng Trọng Dương có thể nhìn ra được sự buồn bã mà nàng đang cố che? Giấu đi, nhẹ giọng hỏi. Hả? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi. Chỉ cần có thể ở cùng cha nuôi và tang đại ca thì ta rất hạnh phúc Tần lạc y ép buộc bản thân mình vứt bỏ tạp Niệm trong lòng, nhợt nhạt cười nói Tang tấn cười to, tốt lắm Chờ chúng ta tới trung nguyên Tất cả mọi việc đều đi vào đúng quý đạo Trọng dương và y nhi nhanh chóng thành thân Thì ta cũng giải quyết xong cái cọc tâm sự này rồi Lòng tần lạc y khẽ run lên Tang trọng dương say đắm nhìn gương mặt dịu dàng nhu mì của tần lạc Y, cúi xuống bên tai nàng, trầm thấp hỏi, y nhi, tới Chung nguyên rồi chúng, ta lập tức thành thân, mỗi cảm thấy thế nào. Thân thể tần lạc y run lên như lá rụng trước gió thu, trên mi tâm cũng ánh lên chút lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi, như là đang hỏi người khác cũng như là hỏi lại chính bản thân mình. Thành thân, nàng có thật tâm chấp nhận điều này không? Vẻ mặt tăng trọng dương căng thẳng. Trên khuôn mặt Tuấn giật xét qua một tia đau đớn ẩn nhẫn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Lạc Y, nhẹ nhàng hỏi. Y Nhi, muội làm sao vậy? Chẳng lẽ vị trí của Tăng Đại ca trong lòng Y Nhi đã không còn nữa? Giọng nói ấm ấp, dịu dàng khiến Tần Lạc Y cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tần Lạc Y nghe vậy, bỗng kinh ngạc vô cùng. Nàng ngẩng đầu, chăm chú. Nhìn Tăng trọng dương. Không phải. Cha nuôi và tang đại ca chính là người quan trọng nhất trong lòng y nhi. Một nỗi đau đớn lướt qua trái tim nàng. Từ nhỏ tang đại ca đã luôn là thần hộ mệnh của mình. Trước đây nàng luôn luôn nghĩ chỉ cần có huynh ấy bên cạnh thì mình không phải sợ gì cả. Nàng vẫn luôn lớn lên dưới sự bảo vệ của tang trọng dương. Vậy nên khi lần đầu tiên tang trọng dương cầu thân với nàng, nàng cho rằng đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng ngày hôm nay. Khi lần thứ hai Tần Lạc y nghe được những lời này thì tim liên tục run rẩy, hơn nữa trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh của gia Luật Ngạn Thác, nam tử phương Bắc kia, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, tính tình tà ma, ngông cuồng, nụ cười cuồng nghịch, không câu nệ, bá đạo, độc tài nhưng chỉ đối với nàng mới ôn nhu, dịu dàng, thậm chí nàng còn nhớ tới câu nói kia của gia Luật Ngạn Thác, y nhi Nàng có nguyện ý ở bên cạnh ta cả đời không Cả đời Đây là lời hứa hẹn của gia luật ngạn thác với mình sao Vì sao khi nàng Nghe được hắn nói những lời này Tâm tình giống như bị nước thủy chiều trôn Mùi lại trở nên lên xuống nhấp nhô không ngừng chứ Vì sao không giống như Khi đối mặt với tang đại ca Gia luật ngạn thác Người đàn ông lúc nào cũng bá đạo ra lệnh cho nàng Khiến nàng phải hận Hắn ngang ngược Lại rất độc chiếm, làm bản thân nàng Không biết phải làm như thế nào Nhưng, cho dù là như vậy Giờ khắp này, trong tâm trí của nàng vẫn còn in đậm hình bóng và nụ cười của gia luật ngạn Tháp Không Không Không Nàng phải kiềm chế tâm trạng của chính mình Tất cả đều đã qua rồi Theo Như sự tròng chành của xe ngựa thì nàng biết đã cách Đông Lâm Vương Phủ Ngày một xa rồi Mà nàng cũng sẽ không trở lại nơi này nữa Ở một bên, sang tần âm thầm đánh giá Tần Lạc Y, nhà đầu quá mức đơn Phần này nên không giỏi che giấu hỉ nộ ai ố của mình Tâm tư của nàng quá rõ, ràng, tất cả đều bị ông cẩn thận thu hết vào trong mắt Trong đôi mắt già dặn của ông hiện lên một chút lo lắng, thực sự lo lắng Việc gì thì việc đó càng xảy ra Thấy thần sắc đứng ngồi không yên trên mặt Tần Lạc Y thì rõ ràng nàng đã động tình với gia luật ngạn thác Cho nên bây Giờ ông bắt đầu hoài nghi ra luật ngạn thác cuối cùng có chết hay không. Chỉ mong đây là suy đoán thôi. Hơn nữa nhìn qua, Tần Lạc đi đối với tình. Cảm của chính mình cũng tương đối hoang mang. Thử dịp bây giờ còn chưa. Quá muộn, nhanh chóng thúc đẩy việc thành thân của nàng và Trọng Dương. Mới tốt. Y nhi, phẳng là hôn sự của con gái đều là do cha mẹ quyết định. Từ nhỏ đến lớn con đều trưởng thành ở trong tang phủ. Vì vậy việc mai mối cũng không thực sự cần thiết, từ nhỏ con và trọng dương đã là thanh mai trúc mã Lưỡng tình tương duyệt, như vậy cha sẽ làm chủ cho các con. Sau khi tới trung nguyên, các con lập tức thành thân, tăng tấn nở nụ cười hiền lành. Tránh cho đêm dài lắm một, vẫn là nên nhanh chóng hoàn thành hôn sự. Này, gia luật ngạn thác kia quá mức điên cuồng, tà mị. Nếu như có một ngày y, nhi ở cùng hắn, ngày ấy nàng nhất định sẽ chịu nhiều đau khổ. Ông tuyệt đối Không thể nhìn con của mình nhảy vào đóng lửa này Trang Trọng Dương vừa nghe tang Tấn nói như vậy Không cần nói cũng Biết trong lòng vô cùng vui sướng Hắn yêu thương nhìn Tần Lạc Y Không lâu Nữa, nữ tử này sẽ trở thành thê tử của mình Khi hắn còn là thiếu niên Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Y Thì ý nghĩ này đã bắt đầu nảy sinh Mà lúc này trong lòng Tần Lạc Y lại cực kỳ hỗn loạn Không biết làm thế Nào trả lời cho tốt Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, sự tròng tranh cũng dần dần biến, mất. Đã xảy ra chuyện gì? tang tấn phát hiện xe ngựa dừng lại, vội vàng bén một góc màn lên, hỏi. Người đánh xe ngựa, bây giờ chúng ta đã đến cổng thành, thế nhưng nơi này canh phòng quá. Mức nghiêm ngặt, một người đại hán nói. tang tấn nhìn phía trước, không sai, cổng thành cao lớn rõ ràng biểu hiện. Sự cường hãn và quyền thế của tộc người phương Bắc Chẳng qua chỉ là một Cánh cử ngăn cách Ra ngoài cổng thành là có thể thấy được ánh sáng của Hy Vọng rồi Điều khiến tăng tấn khó hiểu chính là hôm nay binh lính canh phòng ở Cổng thành vô cùng nhiều Mà lại lục soát chặt chẽ toàn thân từ trên xuống dưới của dân chúng ra khỏi thành Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời Bầu trời đã hơi hơi hiện ra màu trắng bạc Một tia sáng nhàn nhạt, nhạt của buổi sớm tinh mơ đã chiếu xuống thật sự nếu không nhanh ra khỏi thành thì sự tình sẽ trở nên phức tạp vô cùng tất cả nỗ lực đều uổng phí cha y nhi hai người ở trên xe ngựa không nên đi xuống để con thử xuống xem tình hình thế nào tang trọng dương nói tang tấn gật đầu mọi việc cẩn thận hành sự tùy theo hoàn cảnh tang trọng dương gật đầu liền nhìn về phía tần lạc y bàn tay to phủ lên bờ vai mềm mại của nàng, muốn nói cái gì đó với nàng nhưng ánh mắt trượt tối sầm lại, không nói gì. Hắn rút tay về, vừa muốn đứng dậy xuống xe, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên kéo ống tay áo Tang Trọng Dương lại. "Tang đại ca." Tần Lạc Y dịu dàng gọi Tang Trọng Dương. Mắt Tang Trọng Dương tràn ngập vui mừng, "Sao vậy Y Nhi? Huynh phải cẩn thận một chút." Giọng nói Tần Lạc Y như hoa trôi trong nước. Tang Trọng Dương dù sao Cũng là người thân nhất của mình Làm sao có thể khiến nàng không lo lắng chứ Yên tâm đi Y nhi Vẻ mặt lúc này của Tần Lạc Y Khiến Tang Trọng Dương rất hạnh phúc Rõ ràng là trong lòng nàng Vẫn còn coi trọng mình Không phải sao Sau khi Tang Trọng Dương đi xuống phía sau xe ngựa Xe ngựa lại bắt đầu Chậm rãi đi về phía trước Tần Lạc Y cẩn thận bén dèm lên Y nhi Tình hình như thế nào rồi Trong giọng nói tang tấn có chút hỗn Loạt trên khuôn mặt Già nua hiện rõ từng nếp Lộ ra vẻ tang thương và giả yếu Tần lạc y chăm chú nhìn nơi gần Cổng thành không biết vì sao Ngày hôm nay kiểm tra vô cùng Chặt chẽ nếu muốn ra khỏi thành Từ đồ vật cầm tay đến Những thứ nhỏ đeo bên người đều bị Bọn thị vệ lục soát. Cha nuôi con nghĩ đây chỉ là Luật lệ kiểm tra khi muốn đi ra khỏi thành Đông Lâm Vương phủ hẳn là không thể nhanh như vậy báo lên triều đình phát lệnh truy nã được. Nàng buông rèm xuống, nhẹ nhàng nói, chỉ mong mọi thứ đều thuận lợi trôi chảy, không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tang Tấn gật đầu. Tang Trọng Dương kéo xe ngựa đi qua cổng thành, càng chạy càng gần, vì để không làm cho bọn thị vệ nghi ngờ nên mấy vị đại hán khác đã phân tán ra, giả dạng bách tính bình thường đi ra khỏi thành phân chia góc độ khác nhau, bảo vệ xe ngựa. Đứng lại. Khi gần tới cổng thành, một người thị vệ trong đó ngăn cản lối đi của xe. Ngựa, binh khí lạnh băng ngăn trước người Tang Trọng Dương. Nhìn ngươi không giống người khiết đan, có việc gì mà ra khỏi thành? Thị vệ đánh giá Tang Trọng Dương, quát lớn. Vị quan gia này nhãn lực thật tốt, tiểu nhân là nhân sĩ Trung Nguyên, mấy ngày trước lên kinh thành để thăm bạn bè. Do trong nhà tạm thời có việc xảy ra, cho nên sáng sớm đã phải vội vàng ra khỏi thành quay về Trung Nguyên. Tăng Trọng Dương cố ý cười nói, vừa dứt lời, khẽ liếc mắt ra cổng thành. Ờ, đó đã có hai đại hán trà trộn vào dòng người ra khỏi thành. Tâm tư hắn hơi buông lỏng, cứ như vậy, bọn họ sẽ càng thêm thuận lợi ra. Khỏi thành, một khi có sai sót xảy ra thì mấy người bọn họ hoàn toàn có khả năng ở ngoài thành tạo tiếng nổ ừ, thỉ vệ ngăn phía trước hắn hừ một tiếng, lục soát hắn một hồi, xoay, người thấy được xe ngựa ở phía sau tang trọng gương Người nào trong xe ngựa, vén rèm lên, theo lệ cũ mà kiểm tra, ánh mắt, thỉ vệ tập trung vào xe ngựa phía sau tang trọng gương